Trường 891 Sinh vật dung nham Kinh phòng nóng cháy đột nhiên bắn tới Mà ở thời khắc quan trọng này Tiêu viêm cũng thể hiện ra Răng lực phản ứng kinh khủng Chỉ thấy lòng bàn chân ngần màng lé lên thân thể vặn vẹo uốn một cách quỷ dị Đạo kinh phòng kia lướt qua bạo vai Tiêu viêm bắn đi Kinh phòng nóng bỏng khiến nơi bạo vai Truyền đến một cơn đau nhức bỏng rát Tránh thoát khỏi công kích này Thân hình Tiêu Viêm cũng run lên, vội vàng thối lui, chợ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kình phong bắn xa, trợn khuôn mặt một lần nữa, trợn mắt há mồm ở chỗ Tiêu Viêm đang quan sát, cách vị trí hắn thước, một thân ảnh hồng sắc đang dù đang trong nham thạch nóng chảy, cả thân thể vật thể đó đều đỏ sậm, cùng với màu nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau, nếu không cẩn thận chỉ sợ khó mà quan sát được hơn nữa con thể sinh vật đỏ này vảy đỏ che kín toàn thân dài ước chừng nửa trượng cái đuôi màu đỏ có hơi, hơi hơi vẫy động sinh vật màu đỏ cũng đứng thẳng trên hai chân chẳng qua hai chân này to lớn dị thường mà đầu của nó cũng tròn vo đầy những cái vảy nhỏ xíu che kín đồng tử bé xíu mà hồ có thể thấy được vẻ hung ác lộ ra Một cái miệng khá lớn hơi ngoắc ra, lộ ra chi chít rằng nhọn hoắc. Thứ này nhìn toàn bộ tổ dáng như là một loại tích dịch, có thể đứng thẳng. Từ ngoại hình mà xét, thân ảnh màu đỏ thần bí rõ ràng không phải nhân loại, mà là một sinh vật thần bí tiêu viêm không biết. Cho dù sinh vật thần bí này rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết một chút nào. Bởi vì đối phương không phải nhân loại, thật ra điều viêm cũng thở vào nhẹ nhõm, Nhưng từ trước tới giờ, tầm hắn chưa bao giờ thôi cảnh giác. Vậy mà chỉ đợi đường đến đây, hắn căn bản không cảm ứng chút hơi thở nào. Mà sinh vật thần bí này có thể dưới tình huống chưa bị hắn phát hiện, tiến hành tập kích, hiện nhiên thực lực không kém. Hơn nữa, sinh vật này có ưu thế điệu, lợi. Nếu không cẩn thận ứng phó một chút, chỉ sợ sẽ là lật tuyền trong mương. Chít chít Ngày lúc hai vắt tiêu viêm đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nhàm thì ló hung ác quan sát hắn. Mà khi song phương đối mặt, chỉ một sát là sinh vật dung nhàm kia đột nhiên nổi khùng trong miệng, không ngừng vang tiếng chói tai. Sau đó mạnh mẽ vùng cái đuôi, thụ chạo sắc bén sẽ toạc dung nhàm, rõng sợi hướng về tiêu viêm mạnh mẽ lao tới. Muốn chết, thấy sinh vật dung nhàm một lần nữa vọt tới. Ánh mắt thư viêm lé lên một tia lạnh lẽo, tay áo phung mạnh, một luồng đồ khí màu xanh biếc, mỏng như sợi tờ từ trong tay áo bắn ra. Sau đó mạnh mẽ lệnh trên người sinh vật Dung Nham đang lao tới. Lực đạo mạnh mẽ, đem sinh vật này đánh ngược xa sau hơn mười thước, ổn định thân hình. Nhưng mà gặp đòn dậy bảo đầu tiên, trong mắt sinh vật Dung Nham nhất thời đỏ rực, mang đầy hơi thở cuồng bạc, cái mồm chỉ chít răng nhọn kêu lên một tiếng. Dung Nham xung quanh nhất chảy xuống nén chặt trước mặt nó hóa thành một quả cầu dung nham nóng bỏng, giống như một quả đại pháo dữ bắn tiêu viêm. Hừ, thấy thứ này xây không chết không thôi, lòng tiêu viêm nổi lên một cỗ sát ý, bàn tay mở ra đột nhiên nắm chặt lại. Chỉ thấy hỏa cầu dung nham đến một độ cao nhất định thì tốc độ giảm chậm, cuối cùng dừng lại cách tiêu viêm khoảng vài thước thì hóa thành một đống nham thạch nóng chảy vỡ tan xuống, dung nhập vào nham thạch bốn phía trong hải vực. Thấy tiêu viêm một lần nữa hóa giải công kích của mình, Sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng cứu chí chít không ngừng, rồi cái miệng rộng không ngừng đóng mở. Từng đợt hỏa cầu nham thạch, nóng chảy, lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía tiêu viêm. Thế thành tiêu viêm giống như là quỷ mị, mờ ảo dần hóa thành hư vô, nhẹ nhàng, tránh thoát khỏi từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy. Và khi hắn thấy sinh vật dùng ngàm, tự nhiên có thể liên tục không ngừng phun ra hoặc cầu nham thạch nóng chảy, hôi lực không nhỏ thì nhú mày, trở trên bàn chân ngân mạng, chớp lóe, thân hình mang theo một tia gợn sóng, trên lớp nham thạch nóng chảy, nhanh như chấp hiện ra sau lưng sinh vật kia, nằm ngón tay chập lại, hình thành đào thế nhanh như, như, như, như chấp, trực tiếp cắm vào lồng ngực sinh vật dùng ngàm, tuy nói rằng Tẳng lần giáp bên ngoài sinh vật dung nham này cứng rắn, nhưng dưới sự thúc dục của đấu khí tiêu viêm, trợn nào càng thêm sắc vén, bởi vậy trong chớp mắt dễ dàng xuyên thủng được sinh vật dung nham. Độm phải cách trí mệnh như vậy, sinh vật dung nham trong mắt lé lên một vẻ không cam tâm, đồng tử tình mịn, nhanh chóng lé lên hung lệ, tiếng kêu chít chít bé nhọn vàng lên, không ngừng từ miệng truyền ra, cuối cùng dũng như là thủy ba lan truyền đến bề mặt nham thạch nóng chảy từng tiếng vang chít chít kéo dài một lát, sau đó dần yếu ớt, sinh cơ trong mắt nó tiêu tán, ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng nhìn thân thể cứng ngắc sinh vật này, với chậm rãi rút tay về, mà khi bản thân sắp rời khỏi cơ thể thì đột nhiên trong lòng máy động, bàn tay lục sục tìm trong cơ thể ló một hồi, chợt kỳ rút tay ra, có thêm một mài xích hồng châu thể. Từ trong cơ thể sinh vật dung nham rút ra, nhưng tay tiêu viêm không có chút mùi tanh cùng máu tươi. Có chỉ là một cái loại dầu mịn trơn màu trắng và bên trong lớp dầu này một quả xích hồng chââu tệ chụpló hào quang nóng chảy nhìn qua có chút tò mò đeo cái xích hồng sắc chââu này lại gần cho mắt tivi viêm nhất thời điện lên một ẻ kích ngạc hắn biết trong quả chââu thể này ẩn sẽa một loại thuộc tính họa có chút cuồng bạo so với năng lượng hắn trực tiếp hấp thô từ thế giới Nhâmương nóng chảy này năng lượng thêm tinh thu hơn một ít hơn nữa năng lượng này tương đối mạnh Một trâu nhỏ nhỏ này, từ việc ít nhất cần tu luyện 2 ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn. Đây rốt cuộc là loại ma thú gì mà trong cơ thể lại có loại mà hạch này? Chẳng quà thứ này đối với những người tu luyện họa thực tính mà nói, chính là thuốc bộ khó gặp. Đáng tiếc, năng lượng này có mức cuồng bạo không trực tiếp. Dùng được, nếu không mà nói, đã sấp sụ sỉ cao bằng một loại đan dược tăng cường công lực. Trong mắt tư viêm tràn ngập kinh ngạc. Thứ này người càng muốn hấp thu tất nhiên cần một thứ trung hòa. Tính cuồng bạo nhưng đối với hắn, thị hỏa trong tay mà nói loại không thành vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp phục dụng, hấp thu, nhưng làm cho hắn có trực tiếp lối chỉ có một quả xích hồng châu thể, Độ quả không lớn, chỉ có thể tiết kiệm mấy ngày tu luyện mà thôi. Tiếc lối tự ra một tiếng, The Game Name X không châu nắm trong tay, quyết định xem xét kỹ, ánh sáng kỳ dị phát ra từ nó, sắc mặt chợt biến chuyển mạnh mẽ. Ánh mắt chuyển đến hướng nham thạch nóng chảy ở phía đỏ đậm phía tây. Nơi đó nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt sôi trào. Ánh mắt cắt cao như nhìn vào chỗ nham thạch đang sôi trào kia. Đầu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dục dịch chuyển động, sắc mặt cực kỳ trọng, cái giới trong nham thạch quả nhiên nguy hiểm rất lớn. Nham thạch nóng chảy màu đỏ sẫm sôi kịch liệt. Lát sau động từ Tiêu Viêm đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, thấy khu vực nham thạch nắng kia, một nhóm lớn thân ảnh màu đỏ, giống như một cá chen chúc nhau lao tới, từng luồng ánh mắt chờ đến miệng đầy dần nhỏ, làm cho Sa Đầu Tử Viêm cảm thấy tê dại. Quả nhiên tên thần kia không chỉ có một mình, bàn tay xuất chiêu đem vẫn lạc đâm viêm chui lội trên đỉnh đầu thu vào thể nội, bức lục hỏa diễm từ cơ thể tiểu Viêm bùng phát ra, chỉ với một nhóm thần hồn lửa. Ở nơi này ngắn ngủi vài cái chớp mắt. Hơn trăm đầu kia phảng hiện ra trước mặt. Cuối cùng, Đàm Tử Viêm vây chặt thành tường lấp, trong đầu tụ hiện vẻ hung tàn bạo lệ, cắt cao nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Rất nhiều luồng ánh mắt của lũ thằn lằn nóng lửa soi mói. Tử Viêm nhanh chóng đem vật cầm trong tay thu trong nạp sới, xem ra bọn người kia đến là sau lúc trước hắn giết tên thằn kêu gọi chỉ không nghĩ tới dưới nham thạch nóng chảy này lại cư ngụ một quần thể sinh vật lớn như vậy. Thế nhưng trước kia tiêu Viêm lại không thấy một chút dấu hiệu nào mà lộ ra vẻ đề phòng, chậm rãi đạo qua mấy con người thằn lằn mới tới. Bề ngoài thân thể tiêu Viêm bích lục hòa diễm càng rồng động mà thấy mấy cái tên thằn lằn kia hình như có chút kiêng kỵ lưu lui liên xem họa, bởi vậy chỉ bao vây xung quanh, chưa tiếp tục song tới đem Thiên Viêm xé thành từng mảnh. Cứ như vậy chẳng có chưa đến bao lâu, Đến bị mấy tên thà nằn tiếu kin nhẫn Không cam lòng Bị động phá vỡ Một đám hài mắt đỏ đậm việc cứu chít chít chói tai Sau đó phá vỡ nhà thạch Nhanh chóng như chớp Liều mạng lao về chỗ tiêu viêm Đối diện với phần đồng càng làn lửa với công Sắc mặt tiêu viêm cũng có chút biến ảo Sau trường nắm chặt Quyển phòng sắc bén mang theo nóng chảy Cực kỳ như gió cuốn Mạnh mẽ động lên nhà thạch Nóng chảy khi nó tạo thành từng vòng gợn sóng cực kỳ tinh tế, quanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang phóng đến liễu chết. Số lớn lớn nhóm này lại hiểu được cách khống chế nham thạch nóng chảy dù là gương xả đấu vương đỉnh thông bình thường, và vòng vây của bọn chúng chỉ sợ là cực kỳ chất phật, nhưng với tiêu vi mà nói vẫn chưa có ý hiếp quá lớn. Một lần chượng phong lướt qua, một luồng ám kình trực tiếp đem một tên thân nhân đánh chết. Với vậy giao thủ chỉ mấy phút ngắn ngủi đã có hơn hai mươi mấy tên chết trong tay tiêu viêm. Chít chít, theo số lượng càng ngày càng nhiều của những tên thần đàn chết trong tay tiêu viêm, mấy tên thần đàn còn lại cuộc kiều được. Người trước mặt cực kỳ cường đại, tuy nhiên chúng không lùi bước, hành ầm sắc nhọn, chói tai không ngừng từ trong miệng bọn hắn truyền ra, thái độ của nhóm kia, sắc mặt tiêu viêm kịch liệt biến đổi. Trải qua một màn lúc trước, hắn tự nhiên biết rõ bọn chúng chính là đang kêu thêm người, lấy thực lực của bây giờ ở ngũ phó trưởng chăm tiên thành xác thực không vấn đề, nhưng nếu ngạn đêm chí là hơn chỉ sợ kết quả không hành chính là dành cho hắn. Trong lòng ý niệm lại như vậy, Tư Viêm vội vàng mạnh mẽ cắn răng một cái, không để ý đến lòng ánh sáng trong suốt đang bao quanh mình, thân hình vừa động hướng về dòng nham thạch nóng chảy mà trốn, ngay khi thân hình mới thoát ra khoảng cách mấy chục mét phía trên dòng nham thạch nóng chảy. Đập tức chúu ý cái kia soi chào, chợt hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ hiện tầm mắt, hơn nữa làm lòng Tiêu Viêm trầm hẳn xuống là trước mặt đông đảo thần ăn lửa kia, một tên thần lần hình vô cùng cường tráng, đưa mắt dò xét tên thần lần này, mặc dù Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm giác được một luồng áp lực khó hiểu, hiển nhiên tên thần lần này vượt xa những tên khác. Cái này chính là đại viễn toái a. Thấy nhóm thần thần đông đảo kia, Tiêu Viêm cũng đành hình lại hơi thở dài lẩm bẩm nói. Chương 892: Bộ tộc thần nan nửa. Dơi đặc thân ảnh màu đỏ, dung nham chảy ra nhanh chóng, xuất hiện bất ngờ, chỉ có mười mấy giây đã khuếch tán rộng ra đem tiêu viền hở sữa, bị vô soán mắt hùng lệ nhìn chằm Dù là tiêu viêm sắc mặt cũng không chốt tự nhiên, tầm mắt luôn ngó chừng đầu thằn lằn lửa to nhất. Người này hình thể không thể so sánh với những tộc nhân thằn lằn khỏe mạnh bình thường, nhưng trên thân thể cũng hiện ra nước da đỏ sẫm, giống như là phiến âm hàn, cùng ánh sáng hung lệ bên trong, đồng thời lộ ra một vẻ. Một con thằn lằn âm tàn cùng dạo hoạt không dễ bị giết. Hình thể to lớn cuột, tộc thằn nằn, cùng với ánh sáng đỏ như lửa âm trầm, nhìn chăm chú tiêu viêm, hàm rằng bé nhọn nghiến chặt. Chuyển ra từng tiếng kêu chít chít mà người ngoài không hiểu, mà một trưởng bao quát bàn tay kia, đứng trước mặt mũi may một trận. Đối với những đại gia họa muốn biểu đạt ý tứ gì, tiêu viêm không rõ ràng, nhưng có thể biết, tự nhiên không phải có gì tiện ý. Tức không để ý ánh mắt hơi đảo Tìm kiếm chỗ có thể phá phỏng vây Lần này tộc thằn nằn nửa xuất hiện số lượng quá nhiều Lấy thực lực quán Cũng không có khả năng bên trong nham tạch nóng chảy Đem toàn bộ chúng đánh chết Cho nên trước mắt hay là trốn đi Về phần cốt hài thần bí bên trong hào quang kia Để ngày sau có cơ hội lại thăm dò Trong lòng hiện lên luồng suy nghĩ này Trên bàn chân tiêu viêm gai bạc trượt lé mà thân hình hóa thành một đạo hoa ảnh màu xanh biếc, phá vỡ nham thạch nóng chảy, vọng phất tựa như tia chớp, lướt trên dòng nham thạch nóng chảy mà đi. Thân hình tiêu viêm mới động, đầu lĩnh thân tộc phát hiện ra, lập tức một luồng âm thanh sắc nhỏ chỉ truyền ra, ở phía sau chừng hơn 1000 tộc nhân thần lằn đứng chỉ trích nhất thời với tiêu viêm rời đi vô thiên cái địa. Th thân hình hồng ảnh thẳng tắp vào bên trong 8 người đứng chí chít khoi mặt tiêu viêm căng thẳng đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn họa diễm đấu khí sang biếc trong lòng bàn tay giống nhờ một họa diễm bình thường giới sự thú dục của thưêu viêm sử dụng ra t tâm sở dục Tuôn ra kinhnh vong nóng bọc bé nhọn mỗi kỳ luồng kinh vong này đánh trúng một cá thầnằn L lực lượng cường đại trực tiếp đánh chết ngay tại hiện trường, Mà đối với những tộc nhân thàn làn chết đi giờ phút này tiêu viêm cũng lanh lệ Màu trong lắm lấy Một tay xuyên qua thân thể Chậm lấy một quả trầu màu đỏ dẫm nhét trong nạp giới tiếp tục phát tiết buồn bực trong lòng Những tộc nhân thàn làn nửa kia Mặc dù số lượng đông đảo Nhiều nhất chỉ tương đương với cường giả nhân loại Cấp bậc đấu linh mà thôi Bằng thực lực như vậy Tự nhiên không phải đối thủ của tiêu viêm Nếu không phải mượn sức của nhàm thạch nóng chảy Tiêu viêm muốn động thủ không phải là một cuộc chiến chém giết nghiêng một bênương nữa cho dù thần ở trong nhàm thạch nóng chảy nhưng tiếng viêm lại như tia chớp bé nhọn ra tay dường như chỉ trải qua mấy phút đồng hồ gắn ngủi ta đánh chết gần trăm đầu tộc thần nàn loạiâu màu đỏ sẫm đều bị lấy ra có điều mặc dù thiếu viêm giết màu lệ nhưng những tộc nhân thần làn nửa dường như vô cùng vô tận một loại hùng hãn không sợ chết Bất kể thủ đoạn của tiêu viêm có ngoan độc, Vẫn như cũ sông nền không biết sợ Làm cho tốc độ chạy trốn của tiêu viêm càng ngày càng tiêm chậm chạp Khánh Ngọn đào sắc bén trong tay tiếp tục đâm vào một Tên tộc nhân thần làn lửa Phía sau đánh nén đến Ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng phóng một chảo Tèm quả đỏ trâu đỏ sẫm kia lấy ra Thù trong nạp giới, Ánh mắt âm trầm nhìn những tộc nhân thần làn lửa đứng trí trích xung quanh Chạy qua một hồi đại chiến kịch liệt như thế, trong cơ thể tiêu viêm đấu khí dĩ nhiên tiêu hao không ít, lại có hướng cường đại hơn. Mặc dù còn có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng dựa theo trình độ dây dưa của tộc nhân thằn nằn nửa này, dường như làm cho hắn không thể thuận lợi đi đến nhàm thạch nóng chảy. Một khi, đến lúc đấu khí hao hết, tình huống tất nhiên cực kỳ không được lạc quan, xem ra nhanh chóng đắc thủ A trong lòng ý niệm vừa động, tư viêm từ trong nạp giới lấy ra một khoản đan dược phục hồi đấu khí, trong miệng, trong đầu đang tính toán vương án rời đi, nhưng hồng ảnh chi chít ở dưới đột nhiên tách ra con đường, Dọc nhân thần là nửa cương kia, đạp chiếc nham nóng chảy chậm rãi đi vào, biếc mắt một cái lộ ra giọng miễm mai tư viêm dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự, phát ra âm thanh tràn ngập sát ý. Theo những âm thanh kia vang lên, Đông đảo tộc nhân thần là nửa ở xung quanh đột nhiên đình chỉ đánh sâu vào, mà từ từ tối lui, giãn khoảng cách để nhanh chóng hét lớn, và theo miệng bọn họ mở rộng, nhàm thạch nóng chảy xung quanh nhất thời dao động cực kỳ mãnh liệt, thế một màn này sắc mặt tiêu viêm không khỏi thay đổi. Hắn tự nhiên biết những tộc nhân thần là này năng lực, khống chế nhàm thạch nóng chảy, loại họa cầu nhàm thạch nóng chảy này, uy lực, bản thân không nhỏ tí nào, giống như chỉ có đại gia họa to lớn kia mới có thể ra. Cái dạng hỏa cầu này xem ra trước tiên phải đem nó chế phục cây đá đôi mắt tiêu viêm viêmhí lại trong lòng thấp giọng lầm bẩm đầu lệnh tộc nhân than làn nửa kia thực lực hạn chừng đấu hoàng sơ cấp có điều ở nơi đây bên trong nhằm thạch nóng chảy mặc dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong Muốn một kích giết chết cũng có chút khó khăn dù sao bên trong nhằm thạch nóng chảy lực lượng tốc độ có phần suy yếu nhưng những cái điều này đối với tiêu viêm mà nói dường như không tạo trở ngại Ngay sau khi trong lòng tiêu viêm đang tính toán kế hoạch những hỏa cầu nhằm thạch nóng chảy, được các độc nhiên thằn nằn ngưng tụ thành hình, sau đó dưới một cái phất tay của tên đầu lệnh vô số đạo hỏa cầu cắt qua nhằm thạch nóng chảy, sau đó như là sấm vàng chớp giật lao về tiêu viêm. Bặc dù chỉ là hỏa cầu nhằm thạch nóng chảy, tiêu viêm cũng không sợ, hiện tại trước mặt hàng trăm hàng ngàn loại thế công như thế này, cho dù là hắn cũng chỉ có thể chế... Tránh lé mũi nhọn Trên mặt bàn chân Gài nhọn lóe lên Giờ phút này tiêu viêm đèm tàm tiền lùi động thi triển đến mức tận cùng Nhàm thạch nóng chảy dao động Từng đạo tàn ảnh di động hiện ra Thần lớn hỏa cầu trôi qua bên cạnh Vẫn chưa tạo lên bản thể tiêu viêm bất kỳ thương tổn Một luồng sóng hỏa cầu nham thạch nóng chảy Mang theo một khối bọt khí nhàm tương lan tới Nhanh chóng trôi qua Nhưng tuyệt đại đa số đều bị tiêu viêm dễ dàng tránh được Trong lúc lé tránh, ánh mắt tiêu viêm tạo động xung quanh, lát sau ánh mắt đột nhiên động lại mỉm cười nói, hắn xuất hiện dường như tất cả họa cầu, nhàm thạch nóng chảy. Sau khi tiếp xúc với hào quang trong suốt kia, toàn bộ đều bị bắn quay về, và cái hào quang trong suốt kia giống như không có lực lượng gì, dường như không hề giống với cái dạng, nhìn quá đơn giản như vậy, ánh mắt khẽ lé lên, tiêu viêm ngựng đầu, nhìn qua đầu lĩnh thàn nàn lửa, thân hình to lớn kia. Hắn quang sợi đặc trong mắt đột nhiên lóe lên, thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, nơi lỡ xuất hiện đã là ở sau lưng đầu lĩnh Thanh Lăn Lửa. Mượn cảm giác đặc thù đối với sự di động của dòng nham thạch, hiện tại khi Tiêu Viêm hiện ra phía sau đầu lĩnh, hắn đã phát hiện ra, trong miệng lập tức phát ra một đạo gầm nhẹ rất thanh, tay nắm chặt thành quyền trượng, cùng hăng đập mạnh về phía Tiêu Viêm đằng sau. Thỉnh thịch, quả đấm mở rộng bị Tiêu Viêm đan tay nắm chặt, quyền trượng tiếp xúc một cỗ đạo động hùng hồn phát ra làm những tộc nhân Thằn Lằn xung quanh đánh lùi ra sau. Hừ, một tay chế trụ đầu lĩnh Thằn Lằn lửa, Tư Viêm hừ một tiếng. Thân thể mạnh mẽ, nghiêng về phía trước, tay phải thành quyền sau đó đột nhiên phát ra bát cực băng. Trong miệng Tư Viêm phát ra một tiếng quát trầm thấp, trên nắm tay lực lượng đột nhiên tăng vọt, một giây sau một kích thật mạnh mẽ đánh lên lồng ngực đầu lĩnh Thằn Lằn lửa. Kình lực lộ mạnh, một đạo ám kinh lặng lẽ chuyển trong thân thể của hắn thình thịch, một tiếng lộ mạnh mẽ lặng lề, đột nhiên trong cơ thể thằn lửa truyền gia thân thể của hắn trở xuân lên mãnh liệt bộ ngực trực tiếp bị lộ ra một cái lỗ lớn hơn một tắc, đầu trờn rệt rệt chạy ra sinh cơ trong mắt chỉ hoãn tốc độ tiêu tán nhanh chóng, nó rốt cuộc coi thường thủ đoạn của tiêu viêm, một chiều ngay lập tức giết chết một đầu lĩnh thủ lĩnh tộc nhân thằn loạn lửa bàn tay tiêu viêm nhanh chóng giò bên trong cơ thể một chạo bắt lấy một khoảng thể trầu đỏ sẫm như lòng nhãn liền thu trong tay quả thể trầu đỏ thẫm này cho nó ẩn chứa rõ ràng so với những quả thể trầu tầm thường kia mạnh mẽ hơn không chỉ là gấp 10 lần trong đó năng lượng họa thuộc kính cực kỳ mãnh liệt làm cho mắt tiêu viêm tìa sáng kỳ dị lé lên những tộc nhân thằn loạn lửa đối với hắn mà nói quả nhiên là một loại thuốc bổ tu luyện cực kỳ không tồi. Chít chít, ngay sau khi Tiêu Viêm đánh chết đầu lãnh tộc, toàn đàn lửa đông đảo tộc tiến đàn lửa nhếch mắt đỏ lên, tất cả há miệng sóng âm bế nhỏ truyền ra, gần ngàn tộc nhân toàn đàn cùng kêu tiếng hét chói sóng âm kia, dù là Tiêu Viêm cũng có cảm giác choáng váng hoa mắt, khéo u hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn rõ ràng bọn người kia sợ đã gọi thêm đồng bọn. Đối với tộc nhân quần thần bí này, hắn tuyệt không hiểu rõ, cũng không rõ ràng biển nham tạch nóng chảy. Đến tuột cùng tộc nhân thân ăn lửa hay không. Ở lời sóng âm truyền ra, sau đó Tư Viêm khuếch tán linh hồn cảm giác cho hắn nhận thấy được vài hơi thở hùng hồn, tàn bạo đang hướng phía hắn phi hành tới, hiển nhiên là bị sóng âm gọi đến cường giả tộc nhân. Cảm giác tốc độ của những tộc nhân thân ăn lửa trong mắt Tư Viêm xét quá một chút ngừng trọng ở bên trong nham thạch nóng chảy, dù hắn khi chuyển tam thiên động sợ rằng tốc độ không thể so bì với tổng nhân thần lăn, bởi vậy, so với việc chạy trốn thực là không kịp, nhưng nếu không chạy chẳng lẽ chờ nhiều cường giả tổng nhân thần lăn chạy tới đây để nhục, đến lúc đó chỉ còn một con đường chết. Trong ánh mắt quang màng chợt nhấp nháy. Nháy mắt, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên chuyển về hướng Hoạo Quang Châu Suất, chần chờ hai giây, chợt mạnh mẽ cắn một cái, Thần hình thay đổi, thực lại nhanh như chớp trầm xuống, đón nhận màn hào quang sắp tới, tâm thần vừa động vẫn nặc tâm việp trong cơ thể, che phủ kín mít, mà thân thể kia lại như không có chút trở ngại xung vào, Tiêu Viêm tiến vào màn hào quang trong xuất kia, nham thạch nóng chảy xung quanh, lại một lần nữa chuyển động, chậm rãi xoay tròn, dấy mắt soi mói của tộc nhân thần ẩn, quỷ dị biến mất không thấy. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào trong màn hào quang, không lâu sau, đạo nhân ảnh toàn thân đỏ rực như trong phóng tới, cuối cùng hiện ra tại khu vực dày đặc nham thạch nóng chảy. Khi nhìn thấy những giai lạnh này, những tộc nhân thân nửa xung quanh nhất thời vội vàng quỳ xuống, mấy đạo thân lạnh toàn thân đỏ rực, dựng khu vực này ánh mắt hung ác nhìn vào chỗ màn học khoang biến mất, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ cảm phấn, nhưng không có được phương pháp nào xử lý ổn thỏa. Sau khi tức giận giống lên mấy tiếng, mấy đạo thân lạnh đỏ rực cũng chỉ đành buông tha Ánh mắt hung hăng nhìn về vòng trảo bảo vệ một cái, sau đó, màn đục đạo nhân than hậm hực rời đi, cùng với việc bọn họ rời đi, khu vực này lần nữa trở nên an tĩnh, mà tại chỗ hào quang kia biến mất cũng không có dấu vết nào, nhìn qua giống như chưa từng tồn tại. Chương 893: Thiên Hỏa Tôn Giả. Khi thân hình Tiêu Viêm đột phá qua tầng ánh sáng trong xuất kia, Hàn Tử San cảm nhận được một cỗ dao động khác thường lướt nhanh qua thân thể, và cỗ dao động này ngay khi tiếp xúc vẫn là tầm viền trên thân thể, nhanh chóng lặng lẽ tan đi. Tầm viền tự nhiên thuận lợi tiến vào bên trong, lúc xuyên qua quang kia. Ánh sáng màu đỏ thắm tràn ngập nhanh chóng tản đi. Thay vào đó là màu trắng nhàn nhạt, nhạt của một cơn mưa lất phất, tự viem ổn định thân hình. Ánh mắt cẩn thận lướt qua xung quanh Cuối cùng dừng ở vị trí trung ương Nơi hải cốt thần bí lơ lửng phía trên Không ra nơi này hiện nhiên là không đơn giản Tiêu viêm chứng kiến được màn hào quang Có điều do duyên cớ thị giác Giờ phút này nhìn qua Nơi này dường như rộng rãi không ít Nhưng liếc mắt cũng có thể được Xoay đồ lại Tầm mắt tiêu viêm nhìn về phía hào quang ở ngoài Mấy tộc nhân thằn nằn lửa toàn thân màu đỏ như máu cũng phát hiện ra hắn, sắc mặt lập tức ngưng trọng, không nghĩ đến. Tộc quần ở trong nham thạch nóng chảy tần bí kia lại có người mạnh mẽ như thế. Cái huyết sắc tộc nhân thằn nằn thực lực so sánh với lúc trước bị án đánh chết rõ ràng còn cường đại hơn, dựa theo suy đán trong lòng tiêu viêm, sợ rằng đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Không thể làm cho lòng tiêu viêm cẩn thận Dù sao Người nào có thể biết trong tộc nhân thanh loạn nữa Có hay không còn những cường giảm khác Nếu như có Nhưng cũng có một chút cảm thấy không ổn Tì nói khả năng diễn hỏa hỗ trợ Thực lực tiêu viêm ở nơi lại bên trong Nhàm thạch nóng chảy Cũng không bị suy yếu nhiều Nhưng lại dù sao cũng là sân nhà của đối phương Hơn nữa bọn chúng có số lượng đông đảo Một khi vây công cho dù là tiêu viêm Chỉ sợ là lành ít giữ nhiều Chết tiệt Cái dây lành hàm thạch nóng chảy Quả nhìn không giống như là bên ngoài Bình thường Cắn chặt xăng Tiêu viêm thấp dọng mắng một tiếng Mấy tên tộc nhân than là nửa Ở bên ngoài hào quang kia Dường như không nhận biết được vị trí Vì vậy Sau một hồi loay hoay tìm kiếm bắt đầu tạc đi Tìm tiêu viêm xung quanh Khi đạo hồng ảnh cuối cùng biến mắt Bên trong nhàm thạch nóng chảy Tiêu viêm mới có thể thở vào nhẹ nhóm Lúc trước một phên đại chiến, Tư nói rằng đánh chết không ít tộc nhân tham bằn nữa, Nhưng tiêu hào không nhỏ thân lực. Trong không gian trắng xóa, Thân thể trồi lơ lửng ở nơi đây, Tiêu viêm nghỉ tạm một chút, Đợi đến khi đấu khí thoáng khôi phục được một ít, Mới từ từ đứng dậy, Cực kỳ cẩn thận tiến vào nơi hải cốt thần bí kia. Ngày càng tới gần hải cốt thần bí, Trong lòng tiêu viêm cảm nhận được một cố ý thức lồng đậm, Gọi về, hắn hiểu được, khi hắn ở bên trong nham thạch nóng chảy, cảm nhận ý thức gọi về hẳn là bộ hài cốt thần bí kia, kia là đóa vãn nhạc tâm viêm a. Ánh mắt sau khi quan sát hài cốt thần bí một hồi, trẩm mắt tiêu viêm nhịn không được nhìn về phía bộ hài cốt, đó là một đóa hoa vô hình. Đóa vãn nhạc tâm viêm này chỉ hơi lớn một tí, nhưng đã tán ra độ ấm không thể so bì với đóa vãn tâm viêm trong cơ thể. Tiêu viêm Nói như vậy vẫn là tâm viêm trong cơ thể tiêu viêm là một dạng thành thục Thì cái đó vẫn là tâm viêm trước mặt Chỉ có thể ở vào giai đoạn ấu sinh Dĩ nhiên bất kể ấu sinh cũng được Hay là thành thục cũng được Vật này dù sao cũng là dị họa Dị họa thành hình tương đối khó khăn Cần vô số năm tháng tích lũy Mà đó hoa này tụ tập không có bao nhiêu chi họa vô hình Sợ rằng tồn tại thời gian không quá ngắn Chẳng qua không thể biết rằng Tại sao ở cùng một chỗ có thể xuất hiện hai loại dị hóa? Màn bí ẩn này tiếp viên thật đúng là lần đầu chứng kiến. Còn mắt chăm chú vào đóa vấn hạc tâm viêm kia, Tiêu Viêm hít một hơi loại dị hóa ấu xinh này, đối với phần quyết, có lẽ có một chút tác dụng, nhưng nói vậy không quá lớn, dù sao tiến hóa phần quyết cầm một loại năng lực tương đối khủng bố, mà nhịp qua vật nhỏ này rõ ràng còn không tấm tháp. Bàn tay vân vê cái cầm viêm chậm ngầm chốc lát và tay mạnh mẽ vũ động một chút trong mắt hiện lên mừng rỡ ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm này đối với hắn mặc dù không tác dụng nhưng đối với nội viện mà nói tác dụng tuyệt là một loại hạnh phúc trời ban chỉ cần vật này như vậy thiên phần luyện khí táp chính thức có thể một lần nữa mở ra hơn nữa hiệu quả so sánh với dĩ vạn không yếu bao nhiêu chỉ cần cương giả liên tục vận chuyển năng lượng hoặc đấu khí Như thế lại một lần nữa làm cho thiên phần luyện khí tháp được kích hoạt. Hơn nữa, như vậy không chỉ làm cho nội viện được lợi, đóa hòa. Ấu thể vẫn nạc tâm viên này cũng có thể từng bước tiến hóa. Chờ đợi một thời gian, nhất định sẽ hóa thành vận nạc tâm viêm kỳ, thành thục. Còn nữa, với các loại dị hòa được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, sau này thuần phục cũng dễ dàng hơn nhiều, không có xuất hiện tình trạng như vận nạc tâm viêm thành tục kia phản nghịch nói không chừng chỉ sau trăm năm vẫn đặc tâm viem tiến hóa thuận lợi có thể trở thành trợ lực của nội viện. Dù sao dịch hỏa sớm muộn đều tiến hóa sinh ra linh trí của mình, đến lúc đó cùng với người bình thường không hề có chênh lệch mà tới lúc đó tất nhiên đem nó thúc xung để nó lấy nội viện làm nhà, tiến tới thủ hộ, kể từ đó nội viện có một người thủ hộ ngoại tộc địa cấp nghĩ tới đủ mọi chuyện tốt lành cho Lôi viện, lòng Tư Viêm trở nên kích động, hắn vẫn luôn một mực tìm cách nào để giải quyết vấn đề thiên phần luyện thi tháp bị khô kiệt, vấn đề vừa nhức đầu vừa ấy nén này, hôm nay xuất hiện một ối thể vẫn lạc tâm viêm, không nghi ngờ đã hoàn toàn giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. sự ấy nén trong lòng hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn tiêu tán. Ý đến đây, như Tư Viêm nhịn không được nhếch mép cười một tiếng, sau đó tiến từ từ Bàn tay hơi cong định bắt lấy đóa ấu thể kia, nhưng ngay khi Tư Viêm tiến đến gần bộ hài cốt khoảng cách hai thước, một tia ánh sáng màu trắng đột nhiên bên trong hài cốt phát ra, biến cố xảy ra bất ngờ làm cho Tư Viêm cả kinh, vội vàng lùi về sau, thì vừa lùi về sau cũng là lúc phát hiện điều kinh hãi, một cỗ sức mạnh quá chẩn thần ở nơi đây, thân thể bất động làm cho quân mạc Tư Viêm thay đổi thần sắc, ở trong tâm lại sinh lên ý niệm chạy trốn tìm sinh cơ. Luồng ánh sáng trước mặt chuyển động, chậm chạp, cuối cùng hóa thành một bóng thân già nua. Phạm vất như một lão nhân đắc đạo. Một bóng người toàn thân mặc y phục màu trắng, bộ dầu trắng như khớp khuôn mặt già nua. Trong hai mắt lộ ra ánh mắt nhìn bình tạm một cách thật nhiên Khi bóng người hư ảo đó vừa hiện ra, làm cho Thư Vĩm cảm nhận được ở trong tâm tràn sát một loại cảm giác áp bách. Vẫn nạc tâm viêm, không nghĩ tới nó đã bị thụ phục, bóng người hư ảo liếc nhìn tư viêm, chợt lói chậm rãi, cùng với một nghi thức chuẩn mực giọng nói có vị đắc ý. Nghe vậy, trong lòng tiêu viêm không khỏi cạc kinh, hắn tự nhiên có thể nhận biết bóng người hư ảnh trước mặt là một dạng linh hồn thể. Có điều không nghĩ tới, đối phương chỉ liếc mắt đã có thể thấu, có thể mình có vẫn nạc tâm viêm. Không biết lão tiên sinh ở chỗ này... Tiểu tử đã mạo phạm sông tới Mong kiến sinh thứ tội Ý niệm trong đầu vừa động Tiêu viêm trước tiên cũng cất lời Nói vô cùng cách khí Bóng người hư ảo Không để ý đến lời cách giáo của tiêu viêm Ánh mắt nhìn theo hắn một lát Bàn tay xuất chiêu Ngay khi bóng giả lùa động thủ Tiêu viêm chợt trở xuất hiện hoảng sợ Vẫn hạc tâm viêm vốn ở trong cơ thể mình Lại không bị khống chế từ từ bay ra lọt vào bàn tay phải. Vẫn nạc tâm viêm giống như là một con trường xa vô hình. Trên mặt tay tên lạnh già nua quấn quanh một hồi. Bộ dáng lộ ra rất ư thông minh làm cho sắc mặt tâm viêm có chức biến đổi. Hiện tại vẫn nạc tâm viêm đã bị hán điện hóa hoàn toàn. Làm sao có thể hoàn toàn nghe lời một người hoàn toàn xác lạc? Sao lại có chuyện như vậy? Thật là cổ quái. Như có vẻ hiểu được sự nghi hoặc trong lòng tiêu viêm Lão giả liếc nhìn hắn khói miệng Lộ cười có chút tiêu ý tạc như nói Bởi vì ta vốn từng là Chủ nhân của khỏa Vẫn là tâm viêm này Mặc dù người đã luyện hóa nó Nhưng nó đối với ta không có sự kháng cự quá lớn hơn nữa xét về khống hỏa chi thuật Chẳng lẽ người có thể so sánh với lão đầu tử ta được Từng một lần là chủ nhân Ngay được lời này Đồng tự trong mắt tiêu viêm co lại Lộ cười có chút cam chịu nói Hà <cười> hà Lão tiên sinh thật sự không cần treo trọc tiểu tử như ta Ban đầu lúc ta thu vẫn lạc tâm viêm Chưa từng nhận thấy nó là vật có chỗ Bởi vì trước khi ta chết Ta đã phóng thích nó tự do Cho nên khi đó Nó mới là vật vô chỗ Cũng không sai Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói Từ viêm luốc lướt miếm một cái Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cho lại lại có thể gặp được cố chủ nhân Của vẫn lạc tâm viêm Nếu như lời lão giả này là thật có thể nói, gian ông ta chết sợ rằng đã lâu lắm rồi, ít nhất đại trưởng lão Tô Thiên với chuyện này hiển nhiên không hề biết. Có điều làm cho Tiêu Viêm lo lắng lão già này có không tu hồi vẫn lạc tâm viêm, dị đúng là sinh mạng của Tiêu Viêm, nếu mạnh mẽ bị lấy đi, như vậy đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, vì vậy nếu phát sinh chuyện này, cho dù liều mạng hắn cũng phải giữ được. Lão già áo trắng trước mặt hi sống là cương dạ quyết Nhưng bất kể thế nào, hiện tại chỉ là một linh hồn đã ngừng nghỉ. Hơn nữa, linh hồn còn có chút yếu ớt, dường như không lưu lại quá nhiều lực lượng. Yên tâm, ta sẽ không đoạt mất vẫn nạc tâm viêm của ngươi. nghiêm chỉ mà nói, ta sớm đã là một người chết, linh hồn tồn tại dưới đây nhiều năm, cũng sớm bị tiêu tán gần như không còn. Hôm nay, người nhìn xem, cũng chỉ là một linh hồn ấn ký còn lưu lại, không thể tạo thành bất kỳ tổn thương cho ngươi. Lão giảm nói một cách thạc nhiên Bị nói toạc suy nghĩ trong lòng Tiếng viêm thở hào nhẹ nhõm Có đôi chút xấu hổ lập tức vội vàng nói Lão tiền bối nói quá lời Không biết tục danh của lão tiên sinh Lão giả áo trắng cười cười Trong vẻ mình cười đó tùy ý Tản ra một chút kiêu ngạo nói Lão phù là diệu tiên hoạ Mọi người thường gọi ta là thiên hoạ tôn giả Tôn giả Ngày được xưng ngô này Trái tim tiêu viêm nhất thời đập mạnh, đối với danh hiệu phía sau, hắn hiểu được đó là tượng trưng cho cái gì. Vị lão giả, áo bào trắng, thần bí ở chỗ sâu nhất nhàm thạch nóng chảy, nằm đó chính là một cường giả đối tôn danh chấn đại lục.